Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Điều. Điều thứ nhất chỉ dùng đạo pháp để giúp đỡ người khác, không vụ lợi, không trục lợi cá nhân. Không được học tà đạo, không được sáng tạo ra tà pháp, không được dùng đạo pháp để hãm hại hoặc tiếp tay ám hại người vô tội. Điều thứ hai không được càn trở, xen vào hoặc phá giải đạo thuật của đạo nhân khác nếu đạo pháp của họ không dùng để ám hại người khác. Điều thứ ba một khi đã nhận lời giúp đỡ thì phải thực hiện đến cùng. Cho dù là thiệt hại đến thân thể, thậm chí là tính mạng của mình. Các con có làm được ba điều này không? Chín và Lâm cùng chấp tay trước mặt rồi lạy thưa. Chúc con xin hứa và sẽ giữ chọn đức đạo, không làm tổn hại đến danh dự của Phái Liên Sơn. Thầy bà liền mỉm cười rót ra ba chén rượu rồi đặt lên bàn hương án. Ông cắt ngón tay nhỏ ra ba giọt vào ba chén rượu rồi nói. Các con hãy nhỏ máu của mình vào đây xem như đây là lời giao kết của các con đối với phái liên sơn lâm và chín thực hiện theo lời của thầy ba khi ba giọt máu được nhỏ và ba chén rượu thì cả ba cùng uống cạn thầy ba lúc này liền nói các con theo ta ta sẽ ghi tên các con vào trong phổ truyền thầy ba dẫn hai đệ tử của mình ra phía sau nhà đi thẳng lên đến chân núi liên sơn dưới chân núi có một cái hang động Thầy bà thắp đèn lên rồi cả ba đi vào phía trong. Cái hang không rộng lớn nhưng cũng không quá chật hẹp, đường đi sâu hun hút, càng vào sâu bên trong thì không khí càng lạnh. Bất chợt Lâm và Chín cùng dùng mình run lên cầm cập. Thầy bà dẫn hai người đến cuối động, phía trên vách đá có một phù triễn lớn ghi lại tất cả môn đồ của phái Liên Sơn từ trước đến nay. Thầy bà liền tiếng hỏi: "Trong hai đứa con ai là người lớn tuổi hơn?" Chín liền trả lời, chúng con đều sinh vào năm Ất Dầu Quang tự thứ 11, con sinh tháng riêng còn Lâm sinh vào tháng tư. Thầy ba gật đầu và trả lời, do hai con cùng nhập một lượt cho nên ta sẽ tính theo tuổi tác mà phân chia thứ bậc. chín lớn hơn Lâm bà tháng cho nên sẽ là tránh tông, Lâm là chi tông. Ngay sau đó, thầy ba rút lấy bút ghi lên vách đá tên của Lâm và Chín. Bước phổ truyền được ghi lại vắn tắt theo tránh tông như sau, tổ sư phùng tổ chánh tông đệ tử thứ nhất phùng quáng chánh tông đệ tử thứ ba đặng trần hoài chánh tông đệ tử thứ năm trương văn mẫn chánh tông đệ tử thứ chín huỳnh văn ba chánh tông đệ tử thứ mười ba trần phương chín khi xong thầy ba lại chép miệng chà si thúc của các con huỳnh văn cảnh vẫn chưa nhận đệ tử nào nếu đệ tử nào nhận môn đồ thì nhất định phải quay lại để ghi tên vào phổ truyền Nếu không thì không được công nhận là đệ tử của Phái Liên Sơn. Chín chăm chú nhìn bức phổ truyền tróng ngợm trước những cái tên của các vị tiền bối, nhưng sau đó cậu lại nhìn kỹ nơi ghi danh đệ tử của Phùng Tổ, có một dòng mực đã bị xóa đi. Đây chắc chắn là người cố ý làm thế. Chín mở miệng hỏi thầy. Thưa sư tổ, tổ sư Phái Liên Sơn Phùng Tổ có nhận hai đệ tử, tránh tông là Phùng Quáng, còn ngoại tông hình như đã bị người ta xóa đi chẳng ai đã xảy ra chuyện gì vậy ạ thầy ba hoảng sợ đáp lại giọng không có gì chắc là có sự nhầm lẫn nào đó ở đây thôi các con hãy mau ra ngoài đi ở đây lâu không tốt cả lâm và chín cùng theo thầy ba đi xa nhưng vừa quay đi chín thấy phía cuối hang có một cái hộp gỗ bên ngoài đã bị khóa bằng dây xích sắt còn dán thêm rất nhiều lá bùa phong ấn lên đó chiếc hộp dần khuất đi trong bóng tối sau khi thầy ba cầm đèn đi ra ngoài chị cũng vội vàng chạy theo thầy mà trong lòng có một sự hoài nghi cả ba thầy trò vội vã trở về nhà ngồi trong gian phòng giữa của tổ đình thầy bà bắt đầu truyền đạo nhập môn cho lâm và chín thầy ba liền nói đạo sĩ chúng ta có ba vật bất ly thân các con hãy nghe và nhớ lấy vật thứ nhất là kiếm gỗ đào kiếm gỗ đào được làm từ nhánh của một cây đào lâu năm Phơi cho đến khi khô đẽo thành kiếm. Kiếm dài 7 tấc 7 phân 7 ly, bề ngang của lưới kiếm dài 3 phân 3 ly. Kiếm được đẽo xong thì phải ngâm dầu rồi bày lên bàn thờ cúng bái. Cúng bái thì một ngày thì có thể mang ra sử dụng. Và thứ hai là phù chú và mực vẽ linh phủ. Phù chú được làm từ giấy hoặc vải có màu sắc từ vàng đỏ lam đến lục và đen. Nếu không phải là việc nguy cấp, thì tuyệt đối không được dùng đến bùa lục và bùa đen. Mực vẽ phù có thể là mực tàu, máu gà, máu chó, nhưng tốt nhất là mực chu sa. Mực chu sa được làm từ đá chu sa, mài thành bột rồi trộn với dầu cải, sắp ong và thêm một chút hương liệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện